Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hạnh lượng trong hiện tại, người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạnh lượng trong tương lai, hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về ta kiến ngã có sắc và có hạnh lượng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 Hoặc ngã có sắt và có hạn lượng trong tương lai hoặc không như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này Ananda sự việc là như vậy thời lợi không tuyên bố về tà kiến ngã có sắt và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi này ananda có người không tuyên bố ngã có sắc và vô lượng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 Thời lời không tuyên bố về tà kiến Ngã không có sắc Và có hạng lượng như vậy là quá đủ rồi Này Ananda Có người không tuyên bố Ngã không có sắc và vô lượng Người này không tuyên bố Ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại Hoặc giả không có sắc và vô lượng trong tương lai Hoặc không như thế này Gã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến, gã có sắc và vô lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không tuyên bố về ngài, này Ananda, dưới bao nhiêu hình thức gã được quan niệm. Này Ananda,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 là pháp sanh diệt. Do vậy, Này Ananda, không thể chấp những quan niệm ngã của tôi là thọ. Này Ananda, ai nói như sao? Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, chỗ đầu không có một cảm thọ gì cả. Chỗ ấy có thể xem là tôi có được không? Phật thí tu: Không.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 Thời thật hoàn toàn phi lý hoặc có tà kiến như sau Như Lai không có tồn tại sau khi chết thời thật hoàn toàn phi lý hoặc có tả kiến như sau Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết thời thật hoàn toàn phi lý hoặc có cótà kiến như sau Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết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 như loài người, một số chư thiên và một số tử tình trong địa ngục. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú này không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ, chỉ có tưởng vô sở hữu, được sanh vào cõi vô sở hữu xứ. Này Ananda, nếu có ai hiểu được xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của xứ này, một vị như vậy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 Cứ tỷ còn hoan hỷ ưa thích thú này không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, bởi bảy thứ thú và khoái sướng này, nếu có bị tỷ kiao đã như chân hiểu được tập khởi đoạn vị ngọ sự nguyên niệm xuất của chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị này được giải thoát. Này Ananda,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 Chứng và an trú diệt thọ tưởng định Đó là giải thoát thứ 8 Này Ananda, như vậy là 8 giải thoát Này Ananda, khi một vị tỉ kheo thuận thứ thể nhập 8 giải thoát này Có thể nhập và có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào Khi nào mình muốn, chỗ nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn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 hoan hỷ tính Thọ lời dạy của Thế Tôn thực hiện bởi trung tâm Diệu Pháp âm chùaôn diệt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website hoặc